Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Pháp Sư Thầy Lê. Hãy nhớ ủng hộ áo tốn chi phí mô tác quyền những chuyện hay những bản dịch hay được diễn đọc, được ghi ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ để lại những comment cảm xúc của các bạn về tập chuyện này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận chiến của Pháp Sư Trương Phong với tên tả tu Tống Kiệt. kiệt lúc này mặt mày vô cùng dữ tợn từng dòng huyết lệ chảy dài từ hai hốc mắt thân thể căng phồng như đang phải chịu đựng thứ gì đó thôn phệ từ bên trong từng tiếng kêu thét thê lương từ trong thân thể của lão vang ra trương phong lúc này đã rõ chất dịch màu đen khi nãy lão uống là gì lửa giận trong lòng bùng cháy đùng đùng mà lạnh giọng ta đã từng nói thứ ngươi thỉnh không phải là tà thần đó là ác niệm là tà tính trong người của ngươi không người nói lão người nói lão bao năm qua ta khổ công tu thập quỷ hồn để tế luyện tà thần không lý nào lại không phải không tống kiệt bàn mày nhăn nhó gắng gượng chống đỡ hai nguồn linh lực của hoàng linh và trương phong đang không ngừng mài mòn tà khí <cười> tà thần Vô hình vô tướng Ngươi nhìn lại xem Ngươi nhìn lại xem Ta là ai Ta là ai Đúng vậy Ta cũng muốn ngươi nhìn lại xem Thứ ngươi thỉnh ra có giống mình hay không Hơn nữa nếu như thật sự tà thần ở đây Liệu chúng ta có đủ sức vây khốn nó không Ngươi nhập ma rồi Ngươi siêu sinh đi Những lời cuối cùng là Trương Phong nghiến răng nghiến lợi nói Giờ phút này nhìn thấy những quỷ hồn đang gào thét trong thân thể của Tống Kiệt. Hắn vô cùng căm giận. Bao năm qua, có không biết bao nhiêu người đã phải chết dưới tay của kẻ này. Đến hồn phách cũng bị lão vây nhốt. Hiện tại, đến cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. trương Phong tay sách lên song giản từ từ đi tới. Hai mắt như bùng lên lửa giận. Song giản trên tay cũng như cảm ứng được sự tức giận của chủ nhân. Lam quang lập lòe, khí thế hừng hực trương Phong! Ta, ta sắp không chống trực cự được nữa Mau mà, ra tay mau lên Ở bên kia Hoàng Linh miệng đã dớ máu quát lên Nàng tuy có linh lực của liên đăng vạc phổ hỗ trợ Nhưng đối đầu với một tà khí mà nói Cả một đời Tống Kiệt đã tích tụ Rất nhanh Nàng sắp sửa chịu không nổi Các người Các người Tống Kiệt hét lên một tiếng toàn bộ tà khí bạo phát, thân thể của lão dường như không chịu nổi nữa. Lụp bụp, hàng loạt tiếng nứt vỡ vang lên. Thân thể của Tống Kiệt giờ đây đang dần dần dạn nứt, máu đặc từ những khe nứt trên thân thể chảy xuống nhuộm đỏ. <cười> Kinh nghiệm non nớt mà. Nãy giờ, một bóng người vẫn án ngữ quan sát trận chiến, giờ đây thấy Tống Kiệt bộc phát tà tính đến cực hạn, trở thành huyết quỷ thi thì không khỏi lắc đầu than thầm đoạn người nọ từ trên ngọn cây mà phi thân xuống đứng cách trận chiến không xa vẫn tiếp tục quan sát người này muốn xem trương phong có thể tự mình giải quyết huyết quỷ thi tống kiệt hay không nếu như hắn không thể sẽ ra tay nhất định không để hắn bỏ mạng trương phong nào biết có người đang quan sát nhất cử nhất động của mình trong mắt trương phong giờ đây chỉ còn tống kiệt toàn thân đã sớm không còn bám một mảnh da chỉ thấy trên người của tống kiệt dằn đầy tia máu trên thân thể béo mập có không dưới mười khuôn mặt đang vặn vẹo bộ dáng thống khổ nhìn cảnh tượng đó lửa giận trong lòng của trương phong càng bùng cháy mạnh mẽ hắn nắm chặt lấy song rản chân vẫn không ngừng tiến về phía tống kiệt người đáng phải chết trăm lần ngàn lần vạn kiếp người không được siêu sinh chương hai mươi chém giết yêu đạo Trương Phong gằn từng chữ, tay vận lực, kích sát thần khí, song giản chỉ thẳng lên trên trời mà miệng cao giọng niệm chú. Thập nhị thần thú hiển lộ thần uy, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu ta chỉ thấy trên người mười hai điểm tinh quang lập lòe bắn thẳng lên trời, cái đó là mười hai vệt sáng kéo nhau uốn lượn trên thân của song giản. Từng đầu mãnh thú gào thét tiến vào trong song giản, trường phong vận lực chân đạp, tình tú bộ phi thân lên cao, tung song giản mà toàn lực đập xuống. Mày, mày chết đi! Huyết Quỷ Thi tống kẹt gầm lên một tiếng, vươn đôi tay nhảy nhụa máu me, gắt gào nắm chặt lấy quy điển song giản, mặc kệ cho máu me không ngừng bị thần khí ăn mòn, nhất thời bốc lên những tiếng xèo xèo, mùi hôi thối khét lẹt. Khuếch tán trong không khí Trương Phong lúc này đôi mắt cũng tỏa ra hồng quang Những khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ Ẩn hiện trong tâm trí Vẻ cầu xin Ai oán như kích phát sự điên cuồng Trong Trương Phong hắn nghiến răng dùng sức Đè ép song giản Trong đầu nhớ lại sát chiêu của quy điển song giản Mà tổ tiên đã ghi trong bí tịch Chỉ có nó mới giúp mình chém giết tên súc sinh này Trận chiến này vốn là trận chiến sinh tử Để ý cái gì là bất chắc Chỉ có một chữ, chiến là chiến. Nghĩ là làm, Trương Phong co chân đạp thẳng vào khuôn mặt lở loét của Tống Kiệt, sau đó nhảy lùi ra đằng sau. Chân vừa dạ chạm đất đã dùng lực lại phóng tới, gộp hai giản thành một, tay bắt lên đại thủ ấn dùng máu của mình viết lên song giản một chữ phá miệng niệm chú ngữ thiên đệ linh khí tụ quy điền, âm dương song giản vận luân phiên hợp thành nhất kích thiên cờ biến triệu thỉnh thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh chuu ta phò ta giết địch phá chỉ thấy nhất thời màn đêm bị lấn át bởi lam quang một tia sét xé rạch khoảng không đen đặc ầm ầm bổ thẳng xuống quỷ thi tống kiệt chỉ thấy tiếng sưng sọ vỡ nát hai hốc mắt của tống kiệt Huyết lãng không biết đã tiêu tán tự bao giờ Chỉ còn lại sự hoảng sợ đến cùng cực. tà khí trên thân của hắn cũng bị khí tức của thần khí quy điển song giản thổi bay sạch sẽ. Hồn phách của Tống Kiệt mơ hồ cảm nhận được tử vong ập đến. Hắn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Sự bất ngờ, tốc độ và sức mạnh khủng bố của sát chiêu vừa rồi đã làm cho Tống Kiệt đến phòng thủ cũng không có cơ hội. Chiêu thức đó sợ rằng chính mình cũng phải dùng đến toàn lực mới mong đỡ được. Người bên kia lẩm bầm dùng mình Tiểu tử này thật sự là khó lường Xem ra là mình lo lắng xuân Người kia nãy giờ đứng quan sát Nhìn thấy sát chiêu của Trương Phong Trong lòng không khỏi cảm thán một câu Hoàng Linh cũng bị khí thế lấm liệt của Trương Phong Làm cho ngây ngẩn Cho đến khi tận mắt thấy thân thể của Tống Kiệt ầm ầm đổ xuống Mới hồi tỉnh Tiểu tử không ngờ ng ngươi lợi hại như vậy Bạn cô nương bái phục Nàng vừa dứt lời thì thấy chân thân thể của Trương Phong run rẩy như ngã xuống Hoàng Linh vội vàng tiến lên đỡ hắn Kiểm tra một hồi Nàng thở phào khi nhận ra Hắn chỉ là quá mệt mỏi sau trận chiến Được rồi Người nhập định điều tức một chút Ta thu hồn phách của hai tên khốn kiếp kia lại. Hoàng Linh nói đoạn, tiến lên dùng lên đăng bạc phổ, thu lại hồn phách của Tống kiệt. Hắn bây giờ còn đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất, 50 năm tu luyện cứ như vậy mà chấm dứt. Nhìn thấy Hoàng Linh tiến lại gần, hắn chỉ khẽ thở dài, chấp nhận sự thật là hắn đã thua. Đám thôn dân còn sống, nhìn thấy trận chiến kết thúc mới dám gión rén lại gần. Bạn họ đã sớm bị dọa cho hồn vía lên mây, giờ nhìn thấy xác người nằm la liệt một số người nhận ra thân nhân thì ôm mặt than khóc, nhất thời cả khu đất của năm thôn vang lên tiếng khóc thảm thiết. Năm trưởng thôn rón rén tiến về phía trương phong và hoàng linh, à, hai vị pháp sư, tên yêu đạo kia đã thực sự chết rồi sao? trương phong sau khi điều tức một hồi, khôi phục lại một chút chút sức lực, đứng lên hướng năm người kia nói: các người còn không tôn sùng hắn nữa sao? là tống đại tiên của các người đó nam vị trưởng thôn nét mặt xấu hổ khốm núm lý nhạc trưởng thôn của lý gia thôn mới cùng kính ai là chúng tôi có mắt không trọng để cho yêu đạo mê hoặc ở trường phòng à, à không trường trường đại sư à, xin người rộng lượng bỏ qua cho à, những thi thể này à, còn còn cả cái tên yêu đạo kia chúng ta phải làm sao trương phong vốn dĩ cũng không phải là dạng người để bụng dù sao là bọn họ cũng vì an nguy cho thôn dân ở đây mới thành vậy Hắn thở dài nói, đem hòa thiêu sạch sẽ. Những người bị thuy kỷ bám thân, sát hại trên người có quỷ khí. Nếu như thổ tán bình thường, chắc chắn là sẽ sinh thi biến. Ờ, dạ vâng, vậy chúng tôi sai người làm ngay. Lý Nhạc gật đầu nói, sau đó, cùng với mấy người còn lại, đi bái tạ, định xoay lưng rời đi. Thì một trong đám người nhớ ra điều gì, vội vàng hướng trương phong, ý trưởng đại sư. Ta là Đỗ Khánh, trưởng thôn Đỗ Gia Thôn. Ờ, vừa nãy, có người trong thôn chúng ta nói chi huyện Đại Nhân tìm thấy bảo tàng ở thôn cũ. Khi tiến vào thì gặp yêu quái. Hiện tại chi phủ Đại Nhân cũng đã phái quân tới đó. Người mau sang... Cái gì? Là yêu quái. Trương Phong nhìn Hoàng Linh hỏi. Này, chúng ta còn chuyện đó. Cô còn sức chứ. Người xem lại ngươi đi. Ta tốt hơn ngươi rất nhiều đó. Hoàng Linh cười lớn, sau đó sải bước đi về phía thôn cũ. Chỉ chỉ phụ đại nhân mật đạo quá nhỏ, quân ta không thể đi vào. Hiện tại hiện tại là quân ta đang tử thương quá nhiều. Ở khu đó một binh sĩ ở trên mặt có vết cào rất sâu. Vừa nói dứt lời thì cũng lăn đùng ra mà chết tốt. Chỉ phủ Nguyễn Tùng sắc mặt rúng gió nhìn về phía xa lẩm bẩm. Tại sao bây giờ còn chưa tới chứ? Ông vừa dứt lời thì từ xa có binh lĩnh chạy tới. Đại nhân, đại nhân Trần Đạo Trưởng tới rồi Hiện tại đang tra xét xung quanh khu này Các huynh đệ Thủ vững mật đạo cho ta Nguyễn Tùng cổ vũ tinh thần binh sĩ Kế đó sải bước cùng binh sĩ nọ Đến chỗ của Trần Đạo Trưởng Nguyễn Tùng bái kiến Trần Đạo Trưởng Vừa gặp mặt tri phủ Nguyễn Tùng Đã hướng tới Một người thân mật đạo bào râu tóc bạc phơ Mà cung kính hành lễ Tri phủ đại nhân Không cần khách khí trần trung không nhận nổi vị đạo sĩ tên trần trung đi cùng với một thanh niên bên cạnh cũng cung kính hành lễ kế đó lại nói mấy ngày trước bần đạo nhận được tin báo của đại nhân đã bấm đột một quẻ thấy yêu khí cùng tà khí bao phủ toàn bộ lị nhân cho nên tức tốc đến ngày vừa tới nơi binh sĩ của ngài cũng đã báo qua sự tình quả nhiên Là nghiêm trọng Đa tả đạo trưởng Là có người xuất lực Nguyễn Tùng yên tâm Chi phủ cung kính nói Đối với vị đạo sĩ trước mặt Hắn vô cùng kính trọng Nhớ năm đó Nguyễn Tùng còn là tướng lĩnh Dưới thời Lê Thái Tổ Trong một lần đại chiến quân minh Nguyễn Tùng bị thương Toàn quân bị lạc ở trong rừng Đêm đến gặp phải ác quỷ quấy phá Cũng may lúc đó gặp được Trần Trung Cho nên mấy toàn mạng sau này nhờ có sự giới thiệu của nguyễn tùng trần trung được lê thái tổ trọng dụng dựng lên đạo quán tất cả lễ bái ở trong cung lê thái tổ đều thỉnh giáo trần trung trần đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu cười cười rồi lại sải bước đi một vòng quanh thôn cũ cứ đi được một đoạn trần trung lại dừng lại dùng la bàn ở trên tay tính toán một hồi hai thanh niên ở bên cạnh đánh dấu vị trí sau đó lại phải đi tiếp cứ như vậy hơn hai mươi phút đi hết một vòng Bây giờ lão mới nói "Tri phủ đại nhân Sự tình tuy nghiêm trọng Nhưng cũng may mảnh Đất này trước đây đã được cao nhân Chấn yểm, Đám yêu nghiệt kia tuy mạnh Nhưng ngàn năm qua Cũng không thể tùy tiện Mà thoát ly ra ngoài Nếu không Chỉ sợ sinh linh đổ thán Đại Việt ta Cũng chẳng được thái bình như bây giờ Nói như vậy là đã có người đã tìm cách thu phục chúng ngay sao ở đạo trưởng. nguyễn tùng vui vẻ cách thì có nhưng không dễ thực hiện đâu à trước mắt phiền ngài đưa thầy trò ta đến lối vào xào huyệt của chúng ta muốn xem một hồi dạ vâng đạo trưởng mọi vậy là trần trung và nguyễn tùng nói mấy câu cùng tiến về phía mật đạo vừa tới nơi trần trung đã nhíu đôi mày bạc ưu khí thật nặng, Màu thu binh. bọn họ liều chết cũng chỉ là vô nghĩa. Bầy yêu nghiệt này rất khó đối phó. Tiểu Kiên giúp họ một tay, đóng cánh cửa sắt kề lại. Tiểu Kiên nọ vâng dạ một tiếng, tay rút mộc kiếm, đi theo một binh sĩ gia nhập vào hàng ngũ binh lính ở đằng trước. Một lát sau, binh lính thủ hộ mật đạo dần dần lui ra, chỉ có riêng Tiểu Kiên là vẫn chấn thủ ở đằng trước, tay vung ra đậu đồng miệng niệm tụng chú ngữ hàng loạt những tiếng nổ lép bép kèm theo đó là tiếng kêu thét của bảy quái vật ở trong mật đạo lúc này trần trung cũng lên tiếng ném ra tám đồng tiền xếp theo phương vị bát quái lơ lửng ở trong mật đạo muốn kéo dài thời gian giúp tiểu kiên ra ngoài vừa lui ra thì tiểu kiên đã hô hoán đám binh lính cùng nhau vận lực khép chặt cánh cửa sắt lão trần trung tiến lên tay cầm phất trần chấm máu đầu lưỡi vung vậy phất trần viết lên cánh cửa một chữ chấn cánh cửa sắt đang rung lên ầm ầm như vậy bỗng nhiên im bặt nhìn thấy một màn thần kỳ như thế chúng binh lính đều há hốc mồm trợn mắt hướng ánh mắt sùng bái về phía hai thầy trò trần trung tốt rồi trần đạo trưởng vẫn cứ uy mãnh như ngày nào <cười> còn vị tiểu đạo sĩ này nữa thân thủ là rất khá nguyễn tùng mắt thấy tình hình được khống chế liền vui mừng lên tiếng nói đây là đồ đệ của bần đạo nó vốn là cô nhi ta nhận về nuôi lấy họ trần đặt chữ Kiện trần trung vui vẻ nói trần kiện lúc này cũng tiến lên chào hỏi nguyễn tùng trần Kiện xin bài kiến chi phủ đại nhân ầy nào nào tiểu kiệt chớ có đà lễ nguyễn tùng đỡ trần kiên lên Đưa mắt quan sát, sau đó lại cười nói với Trần Trung. Ây, danh sư, át có cao đồ, hay lắm. Trần Trung cũng cười cười nói ra lời khách khí. Riêng phần Trần Kiên tuy được khen, nhưng nét mặt vẫn rất lạnh lùng. À, phải rồi. Trước khi đến đây, ta có bói một quẻ. Thấy yêu khí và tả khí bao phủ lị nhân. Nhưng à, đến khi tới chỉ còn cảm nhận thấy yêu khí. Không rõ là có gì. Sau một hồi khách sáo, như nhớ ra điều gì, Trần Trung hướng tới Nguyễn Tùng hỏi. Đang lúc Nguyễn Tùng định nói. Một chút tình hình thân tín báo lại, thì từ đằng xa có một binh sĩ chạy tới báo. Đại nhân, yêu đạo Tống Kiệt đã bị Trương Đại Sư tiêu diệt. Hiện tại Trương Đại Sư đang đợi ở bên ngoài. Tại sao lại ngăn cản? Mời hắn vào đây mau lên. mươi 22, kế hoạch. Nguyễn Tùng cao mày trách cứ Tin tức Tống Kiệt bị Trương Phong đánh bại Làm cho ông vô cùng phấn khích Phải biết Tống Kiệt lâu nay vẫn âm thầm Giúp cho tri huyện đinh nghị Làm nhiều chuyện xấu Sau ngày hôm nay Nguyễn Tùng thành công Đem hai tên gian ác ấy xử lý Lão phấn khích cũng là điều dễ hiểu Trương Đại Sư Không lẽ nói tả khí kia Chính là do người này thanh trừ sao Trần Trung Đạo Trưởng nói Dạ đúng vậy Một lát đạo trưởng gặp ắt sẽ biết rõ Nguyễn Tùng không rõ tình hình Cho nên cũng chỉ nói qua loa Đợi Trương Phong tới Sẽ tự giải thích Một lát sau Trương Phong cùng với Hoàng Linh Được một thân tín của Nguyễn Tùng đưa tới Hai người chắp tay hành lễ Ánh mắt của Trương Phong quét qua người của Trần Trung Hắn biết hai người này đều là Pháp Sư Cho nên bắt thủ ấn Vị này là Trương Đại Sư Là thanh trừ tả khí vùng này hay sao Trần Kiên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đánh giá Trương Phong một hồi Lại thấy hắn bắt ấn chào hỏi Cũng tiến lên đáp lễ Trong giọng nói cũng mang theo nghi hoặc Là Trương Đại Sư Hai từ Đại Sư quả thật là ta không dám nhận Ta tên là Trương Phong Trần Trung nhìn thấy Trương Phong lệ phép Lại nhìn ra Người thanh niên này căn cơ không tệ Đôi mẻ bạc giãn ra Tiến lên nói Thì ra là Tiểu hữu đã thay ra tay thanh chữ tà khí. Ý hey, đúng là công đức vô lượng. Trương Phong cúi đầu chào Trần Trung. Xin đạo trưởng cứ gọi ta là Tiểu Phong. Tà khí kia chỉ là chuyện nhỏ, thật không đáng nhắc tới. Nghe Trương Phong nói như vậy, Hoàng Linh một bên bĩu môi. Nhỏ lắm sao? Suýt chút nữa, chúng ta còn cũng bỏ nốt cái mạng nhỏ lại. Ở đấy mà ra vẻ cao nhân. Nghe Hoàng Linh nói như vậy, cả mấy người ở đây không khỏi phì cười thực ra cũng nhìn qua thương thế trên người của bọn họ Ai cũng biết trận chiến vừa rồi là vô cùng hung hiểm Vì cô nương này là... Nguyễn Tùng lần đầu gặp Hoàng linh cho nên hỏi Trương Phong Hoàng linh không đợi Trương Phong giới thiệu đã đáp Bẩm chi phủ đại nhân Tiểu nữ là Hoàng linh là đệ tử tục gia của Thiên An Tự Nguyễn Tùng ồ lên một tiếng nói vài lời khách khế Cái gì mà nữ trung hào kiệt này nọ Thiên An Tự sao? Vậy, sư phụ của Hoàng Linh cô nương không lẽ là thiền thủ, thiền sư? Trần Trung nét mặt khẩn trương hỏi. Hoàng Linh thấy vị đạo sĩ trước mắt, nói ra tên của sư phụ mình, trong lòng nghĩ có lẽ bọn họ quen biết, cũng không hề giấu giếm. Đúng vậy, đạo trưởng quen biết sư phụ ta. Nào chỉ quen, ta và thầy của cô là bằng hữu. Như năm đó chúng ta hợp lực sát thi vương. Thầy của cô nương từ đó cũng ẩn tu, cho đến bây giờ còn chưa có cơ hội gặp mặt. Không biết thiền sư có khỏe mạnh hay không nữa. Trần Trung vui vẻ hỏi han nhưng nhận thấy khóe mắt của Hoàng Linh ngấn lệ. Một sự lo lắng dãy lên. Ông lại hỏi, Hoàng Linh cô nương sao vậy? Không lẽ... Hoàng Linh gạt đi giọt nước mắt. Nói vậy, đạo trưởng chính là, là Trần Trung Trần đạo trưởng. Ngài sư phụ có tại thế vẫn thường nhắc đến người Hoàng Linh nói đến đây thì không kìm được cảm xúc mà bật khóc thút thít. Trường Phong từ ngày gặp nàng cũng chưa thấy nàng yếu đuối như vậy bao giờ. Cái gì? Thiền thụ đã viên tịch rồi sao? Trần Trung loạn trọng, Trần Kiên ở bên cạnh phải đỡ mới được. Hai người Trần Trung, thiền thụ một tăng một đạo, vốn dĩ là chi kỷ. Giờ đây nghe tin cố nhân qua đời, Trần Trung đạo trưởng không khỏi đau thương. Đạo trưởng Sự tình trước mắt còn chưa giải quyết Xin bớt đau thương mà giữ gìn sức khỏe cho Nguyễn từng lo lắng Tiến lên an ủi cái đó đưa tất cả mọi người trở lại huyện đường Bàn bạc đối sách thanh trừ bảo tàng Chỉ để lại binh lính Phong tỏa toàn bộ khu đất Mấy người bọn họ vừa quay lưng rời đi Từ trong rừng cây cách đó không xa Có hai bóng người xuất hiện Một già Một trẻ Người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng Sư phụ Địa điểm sư thúc báo lại là đây sao? Lão nhân bên cạnh vuốt chòm râu, Đúng vậy Nhưng xem ra chúng ta đến muộn một bước Tà khí đã tiêu tán Vừa nãy đám người kia nói chuyện Người cũng nghe đó Là sư thúc còn thất bại Người thanh niên nghe những lời ấy Không khỏi có chút biến sắc Dường như đối với vị sư thúc kia Hắn cũng không có mấy hảo cảm. Trong mắt đảo qua một lần Sư phụ, cấp bậc cũng đã là chân nhân Quỷ phó lại là ngũ đại thi quỷ Vậy mà vẫn thất bại Không biết là cao nhân phương nào ra tay Người không nhìn ra sao Sư phụ, ý là Lão già nọ hít mắt Trong đám vừa rồi Có tông sư đạo giả trần trung Người này pháp lực không tệ Ta đã từng đấu pháp một lần Khi ấy hắn đã là thượng sư Có lại chính hắn là kẻ đã đánh bại sư thúc của con Cũng chỉ là một thượng sư Có sư phụ ở đây còn gọi thêm mấy sư huynh đệ tới Chúng ta cùng báo thù cho sư thúc Thành niên trẻ tuổi Ai Người thanh niên nét mặt còn đang toát lên vẻ tự tin Lão già liếc mắt một cái mà khẽ lắc đầu Con chờ quên nhiệm vụ chính Giờ chưa phải lúc Nếu như để quan phủ chú ý không hay Nhìn ra khu đất này Yêu khí nồng đậm Đám pháp sư kia Có lẽ đang đối đầu với tà vật nào đó Chúng ta quan sát một chút Nếu có thể thì Làm ra chút chuyện Nếu yêu nghiệt kia có thể Giả tay giúp chúng ta Tiêu diệt bớt vài tên cũng là không thể Người thanh niên kia gật gù thế đó trong lúc đám binh lính Còn chưa thắt chặt canh gác Hai người bọn họ tiến lại gần khu đất Quan sát địa thế Sau khi xem xét một hồi, chỉ thấy ánh mắt của lão già nọ lóe lên, thì thầm với người thanh niên trẻ tuổi. Không biết là hai người bọn họ nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy ánh mắt của chúng lóe lên sự ngoan độc. Trưa ngày hôm đó, ở huyện Đường, mấy người Trương Phong, Hoàng Linh, Nguyễn Tùng cùng với hai thầy trò Trần Trung Đạo trưởng ngồi bàn bạc. Ở đây, Nguyễn Tùng đem lời khai của Đinh Khương kể lại cho mọi người nghe. Xong Trần Trung đạo trưởng mới co mày nói Nếu đúng như miêu tả của đinh bổ đầu Đám nghiệt xúc kia chín phần chính là chuột tinh lâu năm Bần đạo nghe nói có một loài chuột ngũ sắc Có thể tu luyện thành tinh Nhân gian gọi chúng là tinh thử ngũ sắc Tinh thử ngũ sắc Không lẽ truyền thuyết là thật Nghe nói loài chuột này có bộ lông ngũ sắc Dầu trắng như tuyết Bốn chân đều thừa ra một cái móng thân hình to như con bê. Hoàng Linh vốn dĩ xuất thân dân dã, đã nghe được không ít truyền thuyết dân gian. Bởi vậy khi nghe đến tên tinh thử ngũ sắc, nàng liền nhớ ra ngay bảo tàng kia có từ ngàn năm. Không biết tinh thử ngũ sắc kia ẩn náu từ bao lâu, chỉ sợ cũng phải ngót nghìn tuổi. Khẳng định là rất khó đối phó. Trương Phong cau mày, hắn vừa dứt lời thì Trần Kiệt hử lạnh lên tiếng. Nếu như không khó đối phó. Thì cổ nhân đã không phải chấn hiểm toàn bộ khu đất đó Là có chuyện đó sao Trương Phong không để ý đến thái độ của Trần Kiệt Vội hỏi Đúng vậy Khi nãy tao và sư phụ đã kiểm tra một vòng Xác định nơi đó có trận đồ chấn hiểm Cũng không rõ là vị cao nhân nào làm ra Nhưng nhìn qua thì uy lực không nhỏ Nói như vậy tinh thường ngũ sắc kia xác định là rất khó đối phó Nếu không vị cổ nhân kia đã sớm ra tay bây giờ Bây giờ chúng ta làm sao Hoàng Linh nghe thấy Trần Kiệt nói kết quả điều tra thì không khỏi kinh hãi. Nguyễn Tùng nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Bọn yêu quái thì át có thân thể chỉ bằng chúng ta dùng quả nổ nổ bánh xác bọn chúng. Không được. Bảo tàng kia sâu rộng. Phía sau bốn cánh cửa không biết ẩn chứa ngõ ngách như thế nào. Hơn nữa bầy chuột kia đông đảo tu luyện lâu năm, thân thể cứng chắc quả nổ chưa chắc đã có tác dụng. Ngược lại nếu như gây chấn động quá lớn ảnh hưởng đến trận đồ thả đám chuột tinh kia ra với sức chúng ta vừa bắt toàn bộ gần như là không thể đâu. Trương Phong cẩn thận phân tích mọi người cùng gật đầu đồng ý hướng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía hắn một tên tiểu tử chưa đầy hai mươi mà lại có suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Trương hai mươi ba Nguyễn Tùng thầm tán thưởng Trương Phong đoạn nói vậy theo mọi người chúng ta phải làm thế nào đây là dùng quả nổ trương phong vỗ bàn nhảy dựng lên ngoài trần trung đạo trưởng tất cả những người còn lại đều dựng lên la ó này là cậu chính cậu vừa phản đối trương phong gãi đầu xua tay ấy mọi người bình tĩnh bình tĩnh là ta mới nghĩ ra nghĩ ra cái gì nói màu đi trần kiệt bực tức trương phong cũng không quan tâm chậm rãi chúng ta dùng quả nổ nhưng không phải là quả nổ đơn thuần Ý cậu là dùng quả nổ Kết hợp với pháp dược sao Trần đạo trưởng vuốt chòm dâu bạc nói Quả như là tông sư đạo gia Vừa nghe đã đoán ra Trương Phong thầm nghĩ Sau đó đang định mở miệng giải thích Quá trình chế tạo hỏa khí Thì Trần Kiệt thiếu kiên nhẫn lại chen vào Là đem pháp dược trộn lẫn các chất chế tạo quả nổ Nổ banh sát bọn chúng nó hay Là bọc ngoài Chứ không phải là trộn lẫn Nếu như ở thời đại của ta, ta thật sự là không biết điểm hóa học của người tổng kết bao nhiêu nữa. Trường Phong nghĩ thầm một câu, kế đó giải thích. Quả nổ được làm từ nhiều hợp chất khác nhau, nếu như trộn lẫn các tạp chất, sẽ không thể tạo ra phản ứng hóa học kích nổ. Ý của hắn là cải tiến một chút, tạo thêm một lớp vỏ chứa pháp dược bọc ở bên ngoài. Đến khi quả nổ kích, những pháp dược kia sẽ bắn ra, kết hợp với sức oanh phá của quả nổ chắc chắn sẽ có hiệu quả. Đám chuột tình vốn dĩ là yêu quái, có thực thể, chỉ cần cải biến lại một chút binh khí của binh sĩ, coi như cũng có thêm tác dụng. Trường Phong đem tri thức khoa học thời đại của mình phổ cập một lượt cho đám người Nguyễn Tùng nghe. Dù sao, thời đại này người ta cũng đã có hỏa khí, tuy chỉ là ở mức sơ cấp nhưng xác thực là có tác dụng. Chỉ cần chế tạo lại vỏ bọc của quả nổ và dây dẫn, việc lấy ít địch nhiều, tăng sức sát thương đến mức tối đa là hoàn toàn có thể. Nghe xong mấy người đều cảm thấy biện pháp này hữu dụng, bèn lên kế hoạch tỉ mỉ, xem nên dùng loại pháp dược gì để đối phó với bầy chuột tinh. Chiều tối ngày hôm đó, cuối cùng họ cũng vạch ra kế hoạch hoàn mỹ. Trương Phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là người đưa ra kế hoạch. Bởi vậy, giờ đây, ở giữa đại sảnh huyện đường, Trương Phong chắp tay sau lưng đi lại phong thái vô cùng tiêu giật. Nhìn đám người Nguyễn Tùng, Hoàng Linh và thầy trò họ Trần phân phó nhiệm vụ. Trần Trung Đạo Trường Người là tông sư của đạo môn Riêng về việc chế pháp dược Ở đây không ai có thể giành hơn đạo trưởng Phiền đạo trưởng vậy Còn nữa, ta đoán đám chuột tinh hại người kia Chỉ là bọn tiểu lâu la Cho đến khi tinh thử ngũ sắc xuất hiện Là phải trông cậy vào người Trương Phong hướng Trần Trung Công kính nói Cái đó lại quay sang Trần Kiệt Trần Kiệt Tiểu tử nhà ngươi từ khi gặp mặt đến giờ Luôn chống đối ta Ngươi đi kiểm tra trận đồ chấn niệm đi Có vấn đề gì, lập tức báo lại Từ chiều đến giờ, Trương Phong và Trần Kiệt tranh luận không ít, nhưng cũng vì vậy mà hai người lại càng hiểu nhau hơn. Đến hiện tại cũng không còn câu nệ tiểu tiết, cái đó người ta gọi là anh hùng tương mưu. Trần Kiệt khi đầu gặp còn cho rằng là Trương Phong không lợi hại gì, bây giờ thấy hắn nói ra kế hoạch chu đáo, trong lòng cũng đã sớm nể phục, không còn cùng hắn tranh đấu, một mực nghe theo sắp xếp. Hoàng Linh, cô cùng với ta cải tiến này vũ khí cho Bình Linh, chi tiết ta sẽ nói sau trương phong hướng hoàng linh phân phó sau đó lại quay sang nguyễn tùng nhờ lão đưa hai người bọn họ đến kho vũ khí nguyễn tùng và trương phong hoàng linh vừa xuất khuất bóng trần trung đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu quay sang trần kiên thiếu nền này trí tuệ hơn người mưu dũng đều có nay mai hành tẩu nếu như còn có một người bạn đồng hành như vậy thật tốt sư phụ tuổi đã cao Thời gian cũng không còn nhiều. thành dành của môn phái sau này phải trông vào các con. Thôi, đi kiểm tra trận đồ đi. Ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trần Kiên hiểu ý sư phụ. Hắn cũng cảm nhận được trọng trách sư phụ đặt lên vai mình. Trong lòng thầm nhủ, nhất định sẽ không để cho sư phụ phải thất vọng. Ba người trưng phong ra khỏi huyện đường dùng xe ngựa của chi phủ Nguyễn Tùng đi đến quân doanh. Nơi có sưởng chế tạo vũ khí của quân đội Phủ Lý Nhân. trương Đại Sư mời vào. Cậu xem đây là kho khí giới. Trong này có đầy đủ các loại... Nguyễn Tùng giới thiệu một loạt các loại vũ khí. Binh khí lạnh như đao, kiếm, trường thương. Binh khí nóng như súng, quả nổ. Nhìn qua kho khí giới, Trường Phong có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở thời đại này vũ khí lại có đa dạng và tân tiến đến thế. Tốt rồi. Phiền tri phủ đại nhân cho gọi các chuyên gia Chế tạo quản nổ đến đây giúp ta Ờ, là Là chuyên, chuyên À, ý ta là người có kinh nghiệm đó Trương Phong nhìn vẻ mặt ngây ngô của Nguyễn Tùng Thì vội vàng giải thích Nguyễn Tùng hiểu ra Sai người đi gọi Một lát có tầm 10 người được thân tín của Nguyễn Tùng đưa tới Ai nấy đều cao to lực lưỡng Da rẻ sám xịt, Chứng minh bọn họ lâu ngày Tiếp xúc với các phản ứng khoa học Ta giới thiệu một chút Vị này là Ngô Đông, người phụ trách điều chế quả nổ của chúng ta đó. Nguyễn Tùng tiến lên giới thiệu qua một chút, Trương Phong hành lễ chào hỏi, sau đó nói... Các vị, xin phiền một chút, ta là Trương Phong, hiện tại ta có việc trông cậy vào các vị. Vị tiểu ca, xin cứ phân phó, chúng ta nhất định làm. Ngô Đông chắp tay. Được, vậy phiền các vị nói ra các bước tiến hành chế tạo quả nổ, cùng với các vật liệu cần ờ ờ cái này cái này mấy người kia nét mặt khó xử nhìn qua nguyễn tùng thấy lão gật đầu mới yên lòng nói quả nổ có vỏ bọc được làm bằng gang ở bên trong có chứa diêm tiêu lưu huỳnh thạch tín hồ tiêu bạch chu sa than gỗ đầu họ trộn theo những tỷ lệ nhất định những tỷ lệ này thì họ cũng không có nói sau khi nhồi nhét đủ vật liệu cần thiết có một dây dẫn để châm lửa kích nổ sau khi hoàn thành Có thể bỏ vào trong súng thần công mà bắn về phía kẻ thù. Còn phải bỏ vào súng thần công sao? Trương Phong có chút suy tư. À, cái này cũng không nhất định. Quả nổ chỉ cần dây đốt là có thể kích nổ. Súng thần công chỉ là để đưa quả nổ đi xa hơn. Ngô Đồng giải thích. Lúc này Trương Phong mới thở ra một hơi. Nếu như thực sự phải dùng đến súng thần công thì mưu tính của hắn coi như phá sản. Vậy thì tốt rồi. Các vị có thể làm ra quả nổ nhỏ bằng một nửa quả này không? Trương Phong cầm lên một quả Đám người ngô đông nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu To hay nhỏ Tùy ý đều có thể làm Nhưng uy lực của quả nổ cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng đó Không thành vấn đề Làm xong các vị là giúp ta Làm một cái vỏ bọc khác bọc bên ngoài quả nổ Khoảng trống bên trong ta sẽ bỏ thứ khác vào Tất nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến hợp chất bên trong Không làm ảnh hưởng đến quá trình phát nổ Các vị yên tâm À phải rồi Nhớ tạo ống dẫn ở vỏ bên ngoài Tránh cho dây dẫn Bị vật liệu ta bỏ bên ngoài làm cản trở quá trình cháy Mấy người bọn ngô đông Tuy rằng không hiểu Trương Phong muốn họ tạo quả nổ kỳ lạ để làm gì Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Khi đó còn một hỏi hắn muốn làm bao nhiêu Trương Phong tính toán nói đại khái độ 20 quả Làm càng nhanh càng tốt Ngô đông suy tính Nói trong vòng 2 ngày có thể làm xong Trương Phong vui vẻ gật đầu Liếc qua những cây súng hỏa mai bằng gỗ Dù hắn rất muốn cho đám binh sĩ kia dùng để diệt yêu quái Thế nhưng thời gian cấp bách Để chế tạo đạn dược Khẳng định là không đủ Cho nên đành cùng Hoàng Linh Khắc lên đạo văn trên binh khí Dùng phản văn phóng xuất vào linh lực Ngày mai đợi Trần Trung đạo trưởng Điều phối xong pháp dược Lại ngâm vào pháp dược một ngày Đến lúc đó miễn cưỡng cô cũng, cũng có thể tạo thành sát thương với bầy chuột Công việc xong xuôi Đã là lúc nửa đêm nguyễn tùng sai người đưa bọn họ trở về từ đêm vừa bước chân vào cửa tiểu minh và lý phượng đã ngồi đợi sẵn thấy bọn họ trở lại thì không khỏi vui mừng lý phượng hai mắt sưng húp ôm chầm lấy hoàng linh mà khóc tiểu minh khẽ thở dài ấy khi nãy chúng tôi sốt ruột đã ghé qua lý Gia thôn mọi người ở đó đang thiêu hủy sắc chết cả nhà của lý phượng ngoài muỗi ấy thì chẳng còn một ai đâu trương phong nhìn thoáng qua lý phượng khẽ thở dài hắn lên tiếng an ủi nàng mấy câu bảo tiểu minh sắp xếp phòng cho hai người lý phượng và hoàng linh phần mình thì sau một ngày dài chiến đấu toàn thân đau nhức cơ thể rã rời trương phong trở về phòng ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau chương hai mươi bốn phát sinh biến cố sáng ngày hôm sau tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cho trương phong tỉnh giấc hắn bước xuống giường tiến ra mở cửa người tới là hoàng linh Vừa nhìn thấy Trương Phong ló đầu ra Nàng đã nói mau xuống dưới Trần Kiệt phái người đến tìm ngươi Nhìn thần, thần sắc của hắn rất tệ Có lẽ đã có chuyện đó Trương Phong cũng không có hỏi nhiều Lập tức đi xuống lầu 1 Vừa xuống tới nơi Hắn đã nhìn thấy bộ dáng tiểu tuệ của binh sĩ nọ Có chuyện gì Binh sĩ nhìn thấy Trương Phong Vội vàng đứng lên nói Trương Đại Sư Trận đồ bị người ta phá hoại Hiện tại đã mở ra một lối thoát Đám chuột tinh từ đó xông ra rất nhiều Trần đạo trưởng đã ngăn cản Là cậu ấy phái tôi về Báo với mọi người ở nhà ạ Trường Phong vừa nghe vậy Trong lòng thầm kêu không ổn Trần đạo trưởng, binh sĩ kia nói Hẳn chính là Trần Kiệt Pháp lực của cậu ta tuy không tệ Nhưng để ngăn cản đám chuột tinh đông đúc kia Thì sợ là không được lâu Nghĩ tới đây Trường Phong cũng không dám chậm trễ, Lập tức phân phó cho binh sĩ Chạy về huyện đường báo tin cho Trần Lão Đạo Sau đó cùng Hoàng Linh, Lý Phượng Chạy sang bên kia tiếp ứng Ba người trương phong mang theo tâm trạng lo lắng, một đường chạy thẳng tới bảo tàng. Vừa tới bảo tàng, cục diện nhốn nháo, làm cho bọn họ không khỏi kinh hãi. Phía cánh cửa sắt dẫn vào mật đạo, đang có một tốp binh sĩ bao vây. Mặt mày của ai nấy đều toát lên vẻ khẩn trương, nhìn về cánh cửa, đang rung lắc, theo từng âm thanh va chạm bồm bộp bồm bộp. Bồ. Ở phía xa cách lối vào mật đạo độ trăm mét, có một đám binh sĩ đang lầm lầm thương nhọn. Xếp thành vòng cung Bộ dáng vô cùng khẩn trương Trường phòng cũng nhanh chóng Chạy qua bên đó Chỉ thấy ở bên trong vòng cung binh sĩ đang bao vây Chính là Trần Kiên Trần Kiên đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Nét mặt xám ngoét, Chứng minh đã bị tổn thương không nhẹ Không lẽ là bị phản chất của trận pháp gây lên Không thể nào Bát quái trận đồ này phòng thủ rất mạnh Cho dù là pháp lực như Trần Kiên Chỉ là trung sư, nhưng nếu như đã muốn thủ thì đến cả ngạ quỷ cũng không thể gây chấn động làm cho hắn bị thương như vậy. Trương Phong liếc mắt, nhìn qua trận pháp mà Trần Kiên bố trí. Nhận ra ngay đây chính là bát quái trận đồ, là dùng 8 lá linh phủ thôi diễn mở thành. Hắn lúc này lên tiếng hỏi thăm, cậu không sao chứ, có để con chuột nào chạy qua không? Trần Kiên sắc mặt khó coi, lườm Trương Phong một cái, sử dụng một chút khí lực còn lại mà trách. Còn mẹ nhà cậu Lão thử còn chưa chết Làm sao mà chúng nó thoát ra được Bất Bất quá Trần Kiên nói chưa hết câu Thì đã phun ra một búng máu Trương Phong cả kinh Được rồi Ta biết rồi Kiên trì một chút Huynh đệ Ta giúp người đi Hắn nói đoạn Lập tức bày ra trận pháp phong ấn của Trương gia Đoạn kiếm vừa cắm xuống đất Kết giới linh lực lan tỏa Che chắn toàn bộ lỗ hỏng Mà bảy chột tinh đào khoét Cùng lúc này Trần Kiên lại phun ra một búng máu, thân thể lung lay ngã về đằng sau. Hoàng Linh đỡ Trần Kiên ngồi dậy, kiểm tra một hồi, cả kinh biến sắc. Là hắn bị tập kích, trên người còn lưu lại vết thương. Cái gì? Là chủ tình làm sao? Trường Phong đưa tay bắt ấn duy trì kết giới, miệng hỏi. Là người, chính xác là pháp sư làm đó. ấn pháp còn lưu lại sau gáy. Mẹ nó chứ, không lẽ là tống kiệt kê của đồng bọn? Trận đồ chấn hiểm này là do chúng phá. Trương Phong trong lòng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra nguyên nhân do đám chuột tinh này có thể xuyên qua phong ấn của trận đồ ở địa điểm này đào hang, ý đồ mà chui ra. Quét mắt nhận ra được, ở phía trước mặt, cách đó không xa, có một hố đất bị người ta đào sới. Trận đồ đã hỏng, hiện tại chỉ có thể tu bổ mới phong ấn được lũ chuột. Trương Phong vừa dứt lời, thì từ phía sau vang lên giọng nói của trần lão đạo trận đồ một khi đã phá e là khó có thể tu bổ trần lão đạo nói đoạn tiến lên xem thương thế của đồ đệ khi nhìn thấy ấn pháp lão đạo cau mày như đang suy nghĩ lại nắm cổ tay của trần kiên phóng cương khí thăm dò huyệt vị chỉ thấy trần trung thở ra một hơi nét mặt trấn định nó không sao kẻ ra tay cũng không muốn hạ sát thủ kinh mạch không tổn hại chỉ bị thương nhẹ lại do trấn thủ trận pháp mà lao lực ngất đi nghỉ ngơi một lát thì không sao rồi trần trung nói đoạn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng của trần kiên trương phong hoàng linh nghe vậy cũng yên tâm bấy giờ hoàng linh mới quay sang trần trung trần đạo trưởng nếu như trận đồ trấn yểm kia không thể tu bổ Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không thể ở đây duy trì kết giới mãi. Cửa mật đạo đã bị phong ấn. Nhất thời bầy chuột không thể ra ngoài ở bên đó. Hiện tại chỉ còn cách là tiến vào mật đạo từ cổ này. Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị kỹ. Hoàng Linh lo lắng. Trần lão đạo thở dài. Không còn cách nào khác. Nếu như chậm trễ... Đám người trong bóng tối kia chắc chắn sẽ lại động thủ. Phải biết trận đồ chấn yểm này uy lực rất lớn. Để phá bỏ đi một điểm khống trận thì người thi pháp pháp lực cực kỳ lợi hại. Tuy hắn không thể một lúc phá bỏ được nhiều điểm khống trận nhưng để hắn có thời gian thì nhất định sẽ lại động thủ đó. Nghe trần lão đạo nói như vậy bọn trường phòng cũng lo lắng không thôi. Nếu như đã vậy Thì chỉ còn khách tiến vào bảo tàng Nhân lúc bầy chuột Cùng với tinh thử ngũ sắc Còn chưa phân tán Một mẹ mà quét sạch Đằng lúc mọi người nói chuyện Chi phủ Nguyễn Tùng đã tới Lão đem theo 10 thủ hạ Trên tay của ai nấy đều cầm theo binh khí Đã được Trương Phong và Hoàng Linh cải tiến Vừa đến nơi Nguyễn Tùng đã nói nghe nói bảo tàng có vấn đề, cho nên đến xem. đây là mười thủ hạ đắc lực của ta, hy vọng có thể giúp các vị một tay. cái đó một lát nữa rồi nói. thời gian có chút biến đổi. đám người Ngô Đông thúc đã chế tạo được bao nhiêu quả nổ rồi? nửa đêm ngày hôm qua, Trần đạo trưởng sai người đem pháp dược tới, bọn Ngô Đông bắt tay vào làm ngay, nhưng vì quá gấp, mới chỉ được hai quả. bình khí này cũng đã được ngâm vào pháp dược như là cậu yêu cầu. Nguyễn Tùng bộ dáng khó xử. Đoạn phân phó hai người đem hai quả nổ ra. Trương Phong trong lòng vui vẻ quét mắt. Chỉ thấy trên tay của hai người kia là hai quả khối tròn, kích cỡ như quả bỏng. Ở bên ngoài được bọc một lớp vỏ sần sùi Nhìn qua không giống như quả nổ, thấy ở trên tivi. Thời gian gấp như vậy, ta còn đang lo là không chế được kịp quả nổ. Chi Phủ Đại Nhân mang đến hai quả, tốt rồi. Việc lên làm, phải làm. Phần còn lại trông chờ vào các vị. Được rồi, các người cẩn thận đó. Nguyễn Tùng nói đoạn cung kính hành lễ. Ông biết rõ sự tình hiện tại không phải là quan binh có thể giải quyết. Từ xa xưa những sự thần quái trong thiên hạ đều phải nhờ đến thế lực của huyền môn. Lần này cũng không có ngoại lệ. Chương 25 Tiến vào bảo tàng Đúng lúc này, Trần Kiên tỉnh lại. Hắn đem chuyện mình đi tuần rồi bị tập kích nói ra cho mọi người nghe khi ta đi kiểm tra trận đồ đến địa điểm bên này thì phát hiện có hai pháp sư đang làm phép ta định lên xem xét thì một trong hai kẻ đó tấn công ta kẻ này rất lợi hại tuổi tác xem chừng cũng không lớn hơn ta nhưng thủ pháp vô cùng kỳ quái ta cũng không biết là người của môn phái nào ta và hắn đấu pháp chưa đến mười chiêu bị hắn đánh bại may lúc đó lính tuần đi tới nếu không mạng nhỏ này cũng không giữ được nghe xong Trần Trung đạo trưởng thở dài, có lẽ là bọn họ người của Thượng Thanh Phái. Cái gì? Đến cả Trần đạo trưởng cũng tin là Thượng Thanh Phái trong truyền thuyết còn tồn tại sao? Không phải là chính tông truyền thừa của Mao Sơn Phái sao? Trương Phong mặc dù đang thủ trận, khống chế yêu khí của đám chuột tinh, không ngừng công kích kết giới. Thế nhưng nghe những lời của Trần Lão Đạo nói, hắn vẫn không nhịn được nói vọng sang bên này. Hẳn là tiểu tử người không biết. Thượng Thanh Phái là môn phái cổ đại nhất nhì của Trung Hoa. Đệ tử nhiều vô số. Sau này, Thượng Thanh Phái chia ra nhiều nhánh nhỏ. Phần lớn đệ tử chính tông đều tu luyện Mao Sơn Thuật. Số còn lại tự lập môn hộ trải rộng khắp Trung Hoa. Khi quân minh sang xâm lược Đại Việt, có đem theo rất nhiều đạo sĩ. Bọn chúng muốn dùng tông giáo để đồng hóa dân ta, thống trị tư tưởng. Nhưng Đại Việt ta từ trước tới nay cũng có không ít tông môn được sáng lập. Tín ngưỡng tôn giáo cũng truyền thừa nghìn năm, đâu dễ để cho đám phương Bắc dễ dàng thực hiện mưu đồ. Cho đến khi quân minh bị Lê Thái Tổ đánh bại, trốn chạy về nước. Bọn đạo sĩ kia cũng vì vậy mà mất chỗ sợi ngặt nỗi Thái Tổ là người sùng Phật mến đạo, người cho rằng đã là người tu hành thì trong lòng chỉ có đạo, không có tạp tâm. Bởi vậy, không những không đánh đuổi đám đạo sĩ phương Bắc mà còn khuyến khích bọn họ truyền đạo, sử dụng tôn giáo để vỗ về con dân Đại Việt, giúp người ta vượt qua thảm cảnh của chiến tranh. Người xây dựng chùa trên đạo quán. Cũng vì vậy mà thế lực huyền môn càng ngày càng lớn mạnh. Các tông phái của Đại Việt ta vẫn đề phòng những kẻ ngoại lai. Chính vì vậy, huyền môn hiện tại mới phân chia thành hai thế lực, huyền môn chính tông và huyền môn ngoại lai. Nhiều năm qua, các thế lực vẫn luôn đối kháng kiểm, hãm lẫn nhau. Thượng thanh phái là môn phái đứng đầu của huyền môn ngoại lai. Sở dĩ gọi là thượng thanh phái bởi vì tổ sư sáng lập là đệ tử của thượng thanh phái nằm sửa đó trần lão đạo nói một hơi giải thích tường tận về lai lịch của thượng thanh phái trương phong vừa nghe xong trong lòng hiểu ra thì ra thời đại của huyền môn lại ẩn chứa nhiều điều bí mật như vậy hắn thầm nghĩ cho dù là huyền môn ngoại lai bám trụ đại việt bằng mục đích gì nhưng mình cũng nhất quyết không để cho chúng đạt được trương phong vội nói cảm tạ đạo trường chỉ giáo Nếu như đã như vậy, việc thanh trừng bảo tàng này không chậm trễ. Đám người thượng, thượng thành phái nhất định còn lưu lại quanh đây Chi phủ đại nhân, việc bảo vệ hai mặt đảo xin giao cho người Tuần tra khu vực này cũng rất quan trọng, xin hãy lưu tâm Nguyễn Tùng nhìn sự việc nghiêm túc, cũng không khỏi gật đầu, đồng ý Trương Phong lại nhìn sang Trần Kiên Tiểu tử, cậu còn chịu được chứ? Này, cậu nghĩ Kiên ta là ai chứ? Chút thương tích này có đáng là gì? trần kiên vỗ ngực đầy khí phách được rồi chuẩn bị đi đập dập đầu đám nghiệp sút này trương phong với tay cầm lấy một quả nổ hướng mọi người nhìn lại như muốn hỏi đã sẵn sàng chưa tất cả mọi người ánh mắt kiên định nhìn hắn đến cả mười binh lính thủ hạ của nguyễn tùng khí thế cũng bừng bừng tất cả bọn họ đều là những người gan dạ sống trên đầu dao mũi kiếm nghe đến giết yêu quái thì không những không sợ ngược lại ai nấy đều bừng bừng lên nhiệt huyết thấy chết không sờn đem toàn bộ sức lực thậm chí cả tính mạng của mình mà bảo vệ thôn dân nhìn thấy những điều ấy trương phong hít sâu một hơi hưng phấn vùng kiếm lên một tiếng nào hay lắm đại việt forever xông lên ở bên kia bọn kia nghe thấy mà trợn mắt à, à, cái cái cái gì cái gì mà mà đại việt phẩu phẩu phở hơn? À, à, sông lên xông lên ở Đại Việt à, à, phùng phổ sông lên liên tục mấy người hò hét theo trương phong kế đó trương phong đốt dây dẫn rút ra đoạn kiếm thu lại kết giới ném mạnh quả lổ vào trong mật đảo nơi bảy chuột tinh đang chen chúc thả ra yêu khí này à, hắn hắn mới hét cái gì đây trần kiên liếc nhìn qua hoàng linh ta không biết cái tên này quái đản lắm Kệ hắn, chém giết đáng chuột tinh đa Ờ, ờ, ờ Đại Việt phỏ phỏ, xông lên Đúng lúc hai người đang nói chuyện Thì một tiếng nổ chấn động vang lên Đất đá bị áp lực của quả nổ Thổi bay tứ tung Đám binh sĩ họ hét Như muốn tiếp thêm sĩ khí cho đoàn người Ngay khi cát bụi dịu xuống Cửa mật đạo khi nãy bị quả nổ Mở ra một khoảng rộng Ở trong từng dòng chất dịch màu đen Bám trên vách mật đạo đang nhèo xuống Bốc lên mùi tanh tưởi mạnh ở. Quan nhiên là có tác dụng, chỉ tiếc là ít quá. Trương Phong chửi một câu rồi dẫn đoàn người xông vào bên trong mật đạo. Người không đi giúp tiểu tử kia một tay sau. Ở trong cánh rừng cách mật đạo không xa, có hai thân ảnh một trước một sau. Người vừa lên tiếng là một lão già, đến mức còn chẳng đoán ra được tuổi. Vẻ ngoài vẫn cứ uy nghi, phong thái tựa như là tiên nhân. Người theo ta lâu như vậy, cuối cùng cũng đã hiện thân. Người rốt cuộc là ai? Cô nương ở phía trước lên tiếng, sau đó quay người lại, đối mặt với lão già kia. Ai? Điều đó quan trọng sao? Lão già nhàn nhạt, nhạt nói. Vị cô nương kia miệng lưỡi cũng không tầm thường. Nàng hướng ánh mắt tà mị, nhìn về phía lão già. Đương nhiên là quan trọng. Một lão già lại bám theo một tiểu cô nương băng rừng lội suối lâu như vậy nói đi là người có tà tâm với ta <cười> miệng lưỡi của đám tà vật các ngươi quả nhiên lời hại người sống từ thời trần sao dường như mị lực của cô nương kia không đủ để mê hoặc lão già lão quét mắt nhìn y phục của nàng mới nói phải ta sống từ thời trần vậy thì sao lão già nghe cô nương xác nhận liền hỏi tiếp: ngươi và tiểu tử kia có quan hệ gì? là kẻ thù. cô gái kia không thèm suy nghĩ mà đáp. lão già không nghi hoặc lại hỏi: nếu như đã là kẻ thù, ngươi sao lại lo cho an nguy của hắn? cô nương kia nghĩ nghĩ một chút sau đó thành thật đáp: ta không biết vì sao. trở lại thời đại mình đang sống. Còn rất nhiều điều ta chưa hoàn thành, cho nên ta phải bảo vệ hắn. Là ngươi xuyên không? Lão già khẩn trương. Cô nương nhíu mày, sau đó đáp. Ta cũng không biết là gì. Ta chỉ nhớ, ta và hắn bị hút vào trong vùng hư không. Mê man một hồi rồi đến đây. Lão già nọ gật gù như hiểu ra. Cái đó lại nói... Vậy là rõ. Chả trách tiểu tử kia lại biết sử dụng đạo pháp của phái nội đạo ta. Thì ra cũng là xuyên không mà tới. Ý ngươi, là ngươi cũng xuyên không cái gì đó mà tới. Cô nương kia thông minh, nghe liền hiểu ngay ý của lão. Đúng vậy, nhưng ta xuyên không về ở Lý Triều. Vân dù mấy trăm năm đến tận bây giờ... Đoạn lão vân vê chồng dâu Ánh mắt nhớ lại những năm tháng dài đằng đẵng. Nói như vậy Ngươi đã chết <cười> Chết Cảm tạ cô nương quan tâm Ta vốn sống dài như rán Hiện tại Vẫn còn là người Lý nào Lý nào lại như vậy Cô nương nở khét mặt khó tin Điều này cô nói Cô cũng không hiểu Rồi. Cô và tiểu tử kia là từ thời đại nào? Khi ấy, ai là vua? Lão già tò mò hỏi Ta không rõ, nhưng nghe tiểu tử kia nói Thời đại của hắn, con người đã thay đổi không ít ừ. Nhìn qua tiểu tử này, thiên tư không tệ Lại dùng đạo thuật của bốn môn Có lẽ chính là con cháu phái ta nếu đã gặp ở đây coi như là duyên phần ta cũng không thể để hắn chết trong bảo tàng được đi ta phải ngươi giúp hắn một tay ngươi ngươi không phải là đến đến bắt hắn sao vị cô nương kiên kinh ngạc hỏi bắt làm gì trên người của ngươi cũng không có lệ khí chứng minh ngươi chưa giết người nếu đã là chính tu Ngươi làm gì ta không quản Phải rồi Ngươi tên là gì Lão già nhướng mày hỏi Cô nương kia cảm nhận được tu vi cường đại của lão già Khi biết lão đã tới không phải gây khó dễ cho mình Cũng buông xuống lo lắng Vội vàng hành lễ Tiểu nữ Lý Hồng Xin hỏi Quý tính đại danh của đạo trưởng. Lão già thấy Lý Hồng Đã thay đổi thái độ nhanh như vậy cũng chỉ biết cười. Đoạn tử tốn. Ta Trần, tên một chữ Toàn, là trưởng môn nhân đời thứ nhất của môn phái nổi đạo. Lý Hồng khi còn sống chỉ là một nha hoàn, sự tình của Huyền môn nàng vốn không rõ. đến khi chết lại cô tịch ở trong hang động nghìn năm. khi nghe tên họ cùng môn phái của lão già nàng cũng chỉ gật đầu cho có lẽ. được. Người đi theo ta Hiện tại có mấy kẻ nhiều chuyện Đang cố tình làm hỏng trận đồ Ta khổ công bài trí năm đó Phải ra tay giáo huấn bọn chúng một trận mới được Lão già nói đoạn xài bước tiến lên Phía xa bên kia mảnh rừng Có một đám người đang hì hục đào bới đất đá như đang tìm kiếm gì đó Bên cạnh là hai kẻ lạ mặt Chính là kẻ đã động thủ với Trần Kiên dưới chân chúng là một đám binh lính người nào người nấy đều hôn mê bất tỉnh cả đám vẫn đang tập trung vào tìm kiếm khống trận tiếp theo của trận đồ mà không hề hay biết chủ nhân của trận đồ đang tiến đến gần chương hai mươi sáu ở bên trong mật đạo lúc này tràng diện trước mắt khiến mười mấy người trương phong không khỏi bất ngờ xác của bọn chuột tinh con nào con đấy to như con chó đang nằm la liệt Trương Phong hướng Trần Trung đạo trưởng giơ ngón tay cái Đạo trưởng Pháp dược của người quả nhiên là quá mức bá đạo Ai đâu có Phải nói là mưu kế của cậu rất hay Nếu như không kết hợp với quả nổ Thì pháp dược ta điều phối có lợi hại đến mấy Cũng không thể nào giết được nhiều chuột tinh một lúc như vậy Hoàng Linh, Lý Phượng cùng với Trần Kiệt Đưa mắt nhìn nhau không khỏi lắc đầu Một già một trẻ Kẻ sướng người họa, quả nhiên là ăn ý. Cả đoàn người lại tiếp tục tiến vào sâu hơn bên trong. Càng đi vào, mật đạo càng mở rộng. Nói rõ, bọn họ đã tiến vào bảo tàng. Nói đúng hơn, công trình ở trong này đều là do người tạo ra, chứ không phải đám chuột tinh đào bới. Mọi người đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một nông trang rộng lớn. Bên trong còn có rất nhiều xương người. Nhìn qua, nhận ra ngay bộ xương này là của đám binh lính xấu xố. Đã bị Đinh Khương bỏ lại Trường phòng quét mắt quan sát Bốn cánh cửa sắt to lớn vỡ toàn hoác Nhìn qua cũng nhận ra là do bầy chuột tinh gây ra Hắn hít sâu một hơi Trong lòng thầm nghĩ Cửa sắt dày như vậy Mà còn bị đập vỡ Sức lực của đám chuột này cũng là quá lớn Thế nhưng nếu như chúng đã có thể phá được cửa sắt Thì tại sao phải chờ đến tận bây giờ mới làm Không lẽ còn có điều gì ngăn cản nghĩ tới đây trương phong cẩn thận tiến lên quan sát hắn nhận ra trên những cánh cửa còn có lưu lại ấn ký tự cổ xưa nhìn qua giống như hoa văn phủ chú đang lúc trương phong còn chưa kịp hiểu ra thì trần trung đạo trưởng cũng tiến lên quan sát một lát trần lão đạo vuốt dâu là do người làm hư hại phủ văn khiến cho linh lực quán trú trên cửa tan đi bảy chuột tinh vì vậy mới có thể Phá bỏ cánh cửa này Trường phòng gãi đầu Phụ văn nhìn rất quen mắt Chỉ là nhất thời ta không nghĩ ra Này cậu quản cái, cái đó làm gì Vấn đề bây giờ là đám chuột Chúng ta tiến vào nãy giờ rồi Mà ngoài đám đã chết kia Tuyệt nhiên không thấy thêm con nào Trần Kiên nghi hoặc nói Nhưng đúng thật là kỳ quái Không lẽ chúng biết chúng ta tới Cho nên bỏ chạy Lý Phượng cũng phụ họa Trương Phong không quan tâm đến bọn họ Thắp đuốc, hướng âm Đi đến bốn cánh cửa Dùng đuốc để cảm nhận yêu khí Hắn muốn xem yêu khí Ở cửa hang nào nồng đậm nhất Nhưng không may Cả bốn cửa hang đều như nhau Mọi người cẩn thận một chút đâu. Trương Phong nói đoạn cầm đuốc Dẫn đầu đoàn người Lần mò tiến vào hang động ở giữa Đoàn người càng đi sâu vào bên trong Thì yêu khí lại càng nồng đậm hơn Địa thế của hang cũng càng ngày Càng dốc Không khí ẩm thấp sộc vào mũi mùi tanh tười Chợt ở bên tai của bọn họ Loáng thoáng Có tiếng nước chảy Này sao Sao ở bên này lại có tiếng nước Hoàng Linh hiếu kỳ hỏi Có lẽ ở dưới này có mạch nước ngầm Trương Phong lên tiếng đáp Sau đó lại đi tiếp đoàn người đi thêm một đoạn thì đến bên một vòm hang rộng lớn nhìn lại thì phát hiện ba cánh cửa hang cũng thông tới đây tất cả tập trung quan sát chỉ thấy khu vực ở hang rộng lớn có một con suối nhỏ không biết từ đâu chảy qua dưới suối có rất nhiều cá lớn chen chúc bơi lội con nào con ấy to như là cái thùng toàn thân đen xì xì nhìn qua trông vô cùng quái dị một binh lính hiếu kỳ định đưa tay xuống bắt thử xem xét Thì Trương Phong quát lớn Đừng có tự ý hành động Chúng là hắc ngư sắp tu luyện thành tinh Thì ra khi nhìn thấy đám cá này Trương Phong đã nhận ra Nếu như vừa rồi hắn không ra tay ngăn cản Chỉ sợ cánh tay của binh sĩ kia Đã nằm trong bụng cá Sao lại ở đây Có nhiều hắc ngư tinh như vậy Trần Lão Đạo cau mày nói Trương Phong khẽ thở dài Ta đoán Hắc ngư tinh này sinh sống ở đây từ lâu Chỉ là số chúng thật khổ Chưa thành tinh đã phải làm thức ăn cho bầy chuột Trần Đạo Trường Người nhìn qua bên kia là hiểu Trương Phong nói đoạn tay chỉ về cuối hang Từng đống xương trắng Đã chất cao thành nối Cái gì Chuột ăn mà còn bỏ lại xương sao Trần Kiên cũng há hốc tả mồm Trương Phong lử mắt Giải thích Cậu không biết sao Thịt của hắc ngư tinh vốn dị có độc Ăn lâu ngày thị lực sẽ giảm sút, Dẫn đến mù loà Nhưng xương của chúng còn độc hơn Ăn phải là mất mạng Cho dù là yêu tinh Ăn nhiều cũng không ngoại lệ Bảy chuột tinh kia đã khai thông linh chí Chắc chắn đã biết điều đó Cho nên không dám tùy tiện đụng tới Này Lại còn có cả chuyện này sao Cậu đó Chịu khó đọc thêm sách vợ đi Trương Phong bỉ ổi Tranh thủ treo chọc Trần Kiên một hồi Đoán người đã đến tận cùng của bảo tàng Cũng không phát hiện ra khó báu Hay là chuột tinh Bọn họ bất ngờ cả đám đưa mắt quan sát kỹ hang động một lần nữa nhưng đều chống hoắc chỉ có những bộ xương trắng được chất cao cùng với những vách đá lô nhô kỳ quái đang lúc đám người ngây ngốc quan sát thì ở phía bốn ngách hang sinh ra dị động hàng loạt tiếng bước chân từ bốn ngách hang kéo tới tiếng rít gào chuyển đến trần trung lập tức phân phó đám trần kiên lý phượng dẫn mười binh sĩ chia ra ba người thủ một cửa quyết không cho bảy chuột tinh tím vào Trần Kiên sau khi nhận lệnh, lập tức đưa Lý Phượng cùng 10 người kia, nhanh chóng chia ra các cách hang, cứ 3 người một đội, bày ra tư thế phòng ngự. Các binh sĩ lúc này cũng không còn háo hức nữa, bây giờ tất cả đều tỏ ra sợ hãi. Trần Kiên chấn an, huynh đệ đừng sợ, bình khí trong tay của các người đã được khai quang, lực sát thương với bầy chuột cũng rất lớn. Các người thể hiện bản lĩnh xa trường, gặp con nào chém con đấy giết, con đấy không cần phải sợ nghe được những lời cổ vũ của Trần Kiên, đám binh sĩ lấy lại tinh thần, khí thế tăng vọt họ hét thiệu uy. Kế đó, ba người cứ thế mà gộp thành một đội, chia ra trái, phải và chính giữa ngách hang sông tới. tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ để lại những comment cảm xúc của bạn về tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.